Nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ro, người đọc VV, chương 337, tinh cực cảnh đỉnh tiêm. Thành liên đoạt hoa Tay trái cách không điểm một chỉ về phía Kim Hoàng Đạo Nhân, Diệp Trần đặt kiếm ngang ngực để ngăn cản. Kim Hoàng Đạo Nhân kêu thả một tiếng cánh tay phải vốn hoàn hảo cũng theo đó bị chém đứt tấm chắn kim loại cũng rơi xuống trên mặt đất máu tươi phun tung tóe ra ngoài lại có thể đỡ hộ hắn mấy đạo kiếm khí dưới sự oanh kích của đao mang thần hình diệt trần nhanh chóng lùi lại lời này chính là nói với hàn không nguyên lai vừa rồi hàn kích phát ra một đạo kiếm ý muốn đánh chết kim hoàng đạo nhân nhưng hàn không sớm phát hiện ra ý đồ của hắn Tay trái tạo thành trưởng đao Thành sắc kiếm khí bị bổ thành hai nửa Nhưng thanh liền kiếm khí được thay nghén ra từ trong cơ thể diệp trần Vừa cương vừa nhu Lúc cương thì như bảo kiếm Còn nhu thì như ngón tay linh hoạt Trưởng đao của hàn không chỉ trừ được một bộ phận uy năng của thanh liền kiếm khí thôi Số kiếm khí còn sót lại Vượt qua tấm chắn của kim hoàng đạo nhân Chặt đứt cánh tay phải của hắn Còn mắt Hàn Không có chút nhíu lại, âm trầm nói: "Giết hắn thì ngươi cũng phải chết, không tin, cứ thử xem." "Vậy sao? Ta xem ngươi giết ta thế nào." Diệp Trần cười lạnh, nằm ngón tay của tay trái căng ra, nam đạo thay liền kiếm khí theo ngón tay hắn bắn ra ngoài. Nam đạo kiếm khí này kéo thành một dải thẳng tắp, nhanh như thiểm điện, cái thì hiện lên hình vòng cung. Cái thì lại uốn lượn như vải vóc, không có quỹ tích cố định nào cả. Hùng hăng ngang ngược, hôm nay người chết chắc rồi. Thành liền kiếm khí vừa ra, Hàn không phát hiện, dù thế nào cũng không thể phá hủy toàn bộ được. Nhiều nhất chỉ có thể phá hủy được ba đạo, hai đạo còn lại đủ để lấy mạng kim hoàng đạo nhân rồi. Dù vậy Hàn vẫn đứng ra chặn lại, bảo đào trong tay lấy một tốc độ không thể tưởng tượng được vung lên. Một tầng ánh đao rét lạnh được trải rộng ra. Xẹt, xẹt. Hàn không quả thật đã đánh giá chính xác bản thân và thanh liền kiếm khí. Nam đạo thanh liền kiếm khí có một đạo hoàn toàn tránh được ánh đao, xuyên qua đầu kim hoàng đạo nhân, tạo thành một cái lỗ máu chừng đầu ngón tay. Còn có thể một đạo nữa bị ánh đao sượt qua một chút, uy năng giảm đi, sau đó đâm vào trên lồng ngực kim hoàng đạo nhân. Phanh Thần thể Kim Hoàng Đạo Nhân thoáng cái như một cái bào tải rách, ngã ở cửa ra vào của kháng mà bảo lũy, không còn chút hơi thở. Giết Kim Hoàng Đạo Nhân, nội tâm Diệp Trần như phá tan được một đống gông xiềng. Đó chính là tâm ma do Kim Hoàng Đạo Nhân mang đến cho Diệp Trần. Giờ Kim Hoàng Đạo Nhân chết đi, tâm ma tất nhiên cũng theo đó tan thành mây khói. Rốt cục không thể nào ảnh hưởng đến Diệp Trần nữa. Sát! Sắc mặt hàn không rất khó nhìn Kim Hoàng Đạo Nhân đã chết Nhưng lại bị đánh chết ngay trước mặt hắn Vậy chả khác nào là hùng hăng cho hắn một cái bạt tai cả Hai tay của hắn cầm đao Giờ cao quá đỉnh đầu rồi đánh xuống ầm ầm. Không khí bên trong kháng ma bảo lũy bị xua tan sạch sẽ Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác hít thở không thông Sau một khắc Đào màng cao rộng mấy thước trùng điệp bổ xuống Bởi vì nguyên nhân không gian, cho nên Đào mang tiếp xúc đầu tiên chính là cấu tạo bên trong kháng mà bảo lũy, tạo nên một thanh âm kim loại vỡ tung rợn người. Ngay sau đó, Đào Màng chém về phía Diệp Trần. Thanh liên phá sơn! Đây là lần đầu tiên Diệp Trần đối mặt với cường giả tình cực cảnh đỉnh tiêm. Hắn không dám lơ là chút nào cả, thần kinh cũng bị kéo căng lên. Chân nguyên trong cơ thể tràn vào trong tình ngân kiếm như thủy triều. Một đạo lạc ấn thanh liên kiếm quang. Không kém chút nào so với đào mang ngang trời xuất thế. Bày đến nganh tiếc như tia chớp. Mau lui trở về phòng. Động tĩnh do hai người gây ra quá lớn. Chứng kiến uy thế của đao mang và kiếm quang. Một số cường giả tình cực cảnh phản ứng nhanh. liền lao vào trong phòng của mình. Đóng chặt cửa. Những người phản ứng chậm cười khổ một tiếng. Toàn lực thúc dục hộ thể chân nguyên, từng cái một được dựng lên. Đào màng như là một cự nhân sử dụng đao, còn kiếm quang lại như là bảo kiếm khai thiên. Hai thứ đụng vào nhau, đợt sóng xung kích đầu tiên lan tràn ra, tràn ngập trong kháng mà bảo lũy. Kết kẹt Đầu tiên là hộ thể chân nguyên của một cường giả tình cơ cảnh hơi yếu một chút, lộ ra vẻ vặn vẹo. Ngay sau đó là từng mảnh thanh âm hộ thể trên nguyên vạn vẹo vang lên. Sắc mặt của đa số mọi người đều trắng bệch, mảng tai nổ vang. Chỉ có một số nhỏ cường già đạt đến tình cực cảnh hậu kỳ mới có thể hoàn toàn chống đỡ sóng công kích thôi. Không đợi bọn hắn hồi khí lại, một cổ sóng xung kích càng thêm đáng sợ hơn được bộc phát ra. Chỗ duy nhất để thoát nước chỉ có cửa ra vào của bảo lũy có một chùm ánh sáng chỉ chừng mấy mét được bắn ra ngoài từ đó. Nếu như kháng mà bảo lũy được chế tạo từ kim loại bình thường, thì nhanh chóng bị nổ tung rồi. rất nhiều người hộc máu. không được, nhân cơ hội này nhanh chóng lui về phòng thôi. lực phá hoại do cường giả tình cơ cảnh đỉnh tiêm quyết đấu mang lại là rất lớn. nếu để cho bọn hắn toàn lực bão nổi thì cường giả tinh cơ cảnh sơ kỳ cũng sẽ bị tươi sống đánh chết. Đương nhiên, vây công lại là một chuyện khác. Hơn 10 đạo Trần Nguyên lưu cùng đánh xuống, thì ngay cả cường giả tinh cơ cảnh đỉnh tiêm cũng không thể nào gánh được. Bàn chân lê trên mặt đất, Diệp Trần trượt ra phía sau mấy chục thước. Hàn không nếu so với Diệp Trần thì hơi mạnh hơn một chút. Lui về sau 7-8 bước, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Trần ta thừa nhận chiến lược của người đã tiếp cận cường giả tình cực cảnh đỉnh tiêm nhưng tranh lệch vẫn là tranh lệch vĩnh viễn không thể nào bù đắp được tiếp ta một chiêu hàn quang phá hiểu lúc này đau mang của hàn không càng tăng lên trên đó ẩn chứa băng chỉ ý cảnh có thể đóng bằng hết thảy ở giai đoạn tình cực cảnh sau khi đào móc toàn bộ tiềm lực võ học thì còn lại chính là ý cảnh rồi Nếu ý cảnh đủ mạnh, thì uy lực của võ học vĩnh viễn không có giới hạn. Thành âm rất nhỏ vang lên. Bên trong kháng mà bảo lũy kết lên một mảng băng xương. Băng xương càng ngày càng dày, khiến kháng mà bảo lũy biến thành một hàn băng thế giới. Thiên toái vân Điện màng trái mắt bộc phát, một mảnh điện xà dài hẹp uốn lượn bắn ra, đối mặt với băng chỉ ý cảnh của hàn không. Diệt Trần liền thúc dục ra lôi vân ý cảnh, sở trường nhất của mình. Lôi vân ý cảnh lấy vân chỉ ý cảnh làm chủ, lôi chỉ ý cảnh làm phụ, nhưng hình thức thì lại là lôi chỉ ý cảnh. Hết trường 337, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ru, người đọc VV. Chương 338, Mục tiêu xưng bá tình cực cảnh. Lôi điện và hàn băng va chạm nhà vào nhau, tia điện và vụn băng vùng vãi ra khắp nơi. Ô, lôi trí cảnh. Không, còn có ý cảnh khác ở bên trong. Hàn không nhướng mày, thúc dục thân pháp rất nhanh chóng phóng tới diệt trần. Đinh ding dang ken, thần hình hai người chợt chạy đi, kiếm quang và ánh đao tung hoành, thỉnh thoảng lại từ tầng 1 đánh đến tầng 2, lại từ tầng 2 đánh đến tầng 3 bốn, trong kháng mà bảo lũy, toàn bộ đều là thân ảnh của hai người. Băng tuyết thiên địa, người treo giữa không trung, Hàn không vung một đao xuống. Trong bằng chỉ ý cảnh diễn sinh ra tuyết chỉ ý cảnh độ ấm bên trong kháng ma bảo lũy bị hạ thấp đến mức tận cùng Thành liên tụ, phá Thành liên kiếm pháp ẩn chứa mộc thủy hai trùng ý cảnh Thành liên tụ là chiêu thứ bảy của phần sau Ẩn chứa mộc chỉ ý cảnh Chỉ có điều thành liên kiếm pháp rất đặc thù Rõ ràng là thiên về hướng ý cảnh mềm mại Nhưng lúc thúc dục lại có đặc tính vô Kiên bất tồi Tạch Thành liền bị băng phòng lại Chẳng qua rất nhanh liền phá vỡ được băng mang Mộc chỉ ý cảnh Cực kỳ kiên cường dẻo dai, Gặp đất thì chui từ đất lên Gặp băng thì phá băng Chỉ có kim chỉ ý cảnh Mới có thể khắc chế mộc chỉ ý cảnh Chỉ có điều do chân nguyên của hàn không quá hùng hồn Nên thành liền cuối cùng vẫn vô lực Liên tiếp nhảy về sau mấy lần diệt trần tránh đi giữa âm đao mang của hàn không hắn cúi đầu quan sát ở ngực có một số vị trí bị băng xương bao trùm cũng may là ở bên trong có mặc một kiện lưu quang bảo giáp nếu không thì một đao kia có thể khiến cho khí huyết của hắn động lại thực lực suy si giảm rồi cương giả tên cơ cảnh đỉnh tiên quả nhiên không thể khinh thường phải tốc chiến tốc thắng đánh lùi đối phương mới được Thiếu đỗ trần nguyên và huyết bạo thuật được đồng thời thi triển Tổn thương đối với thần thể quá lớn rồi Lúc này, thần thể Diệp Trần thật giống như một bình gốm sứ vậy Tùy thời đều có thể xu thế bị đập nát Đây còn là do hắn đã từng luyện qua tôi ngọc cường thần bí quyết Lại được thiên ma hoa rèn luyện qua Cường độ thần thể so với cường giả tình cực cảnh đỉnh tiêm Cũng không kém chút nào Nếu không, thì cũng không duy trì được thời gian dài như vậy Môn bí kỹ này hẳn là huyết ma giải thể của huyết ma Trần Nhân. Nhưng đáng tiếc, ngươi cũng không có được huyết ma phân thân. Nếu không thì trong thời gian ngắn, ta đúng là không thể làm gì được ngươi. Hẳn không nắm chắc có thể đánh bại, thậm chí đánh chết Diệp Trần. Nhưng phải sau rất nhiều chiêu kia, tranh lệch của hai người kỳ thật cũng không lớn như vậy. hỏa diễm thành hồng sắc hừng hực thiêu đốt, Diệp Trần hít sâu một hơi tình ngần kiếm trong tay thoáng như trầm trọng hơn rất nhiều chậm rãi rơi lên thành liên phát nha chém ra một kiếm kiếm phòng gào thét thành ý tràn ngập kiếm quang như nước lạnh đến thấu xương sát chiều mạnh nhất sao vậy cũng tiếp tà một chiêu băng hà áp cảnh đi hàn không gào thét một tiếng hắn nhìn ra Diệp trần đã không còn sức tiếp tục chiến đấu nữa một chiều này liền có thể triệt để đánh bại hắn. một chiều này qua đi, tất cả sinh tử đều do hắn nắm giữ. ầm ầm. tuyệt chiều mạnh nhất của hai người ầm ầm đụng vào nhau, bằng chỉ ý cảnh và mộc chỉ ý cảnh quấn quít, đao quang và kiếm quang đấu đá. nhưng khiến cho hàn không có cảm giác không ổn, chính là kiếm quang của diệt trần từ cường thịnh lại trở nên suy yếu. Lại từ suy yếu trở nên cực độ cường thịnh Thật giống như Mùa đông cây cỏ bắt đầu lần lượt heo rũ Sau đó đến mùa xuân Nguyên một đám lại lần nữa Bắt đầu sinh trưởng, Sinh sôi không ngừng Phá băng đâm trồi vậy Diệt trần lãnh đạm nhìn hàn không Một chiêu này là thức thứ 8 Của thành liền kiếm pháp Với tư cách là kiếm pháp địa cấp đỉnh Giai đỉnh tiêm Uy lực của thứ 8 Còn trên thức thứ 7 rất nhiều Ý cảnh lại càng không thể đánh đồng Đến giờ hắn cũng mới chỉ nắm giữ được Tám phần tinh túy thôi Crack Tùy lực kiếm quang của diệt Trần Tăng đến mức cực hạn Đao quang của hắn không dần trở nên ảm đạm. Nếu tính ra thì thực lực của hắn Cao hơn diệt Trần một bậc Nhưng vẫn bị đánh nát hộ thị chân nguyên Há mồm phun ra một ngụm máu tươi thân thể bay ra ngoài Vẫn chưa hết Thanh liên già thiên Thức thứ tám và thức thứ bảy của thanh liền kiếm pháp cũng giống nhau, đều là có nửa chiêu trước và nửa chiêu sau. Nhưng tính ra thì trước giờ, diệt trần chỉ vèn vẹn thì triển có nửa chiêu trước. Giờ phút này, nửa chiêu sau thuận thế phát ra, uy lực của kiếm quang dùng một tốc độ khủng khiếp mà bành trướng lên. Trùng điệp đánh vào ngực hàn không đang bay ngược về sau. Một kiếm này, ta nhớ kỹ! Hàn không thất khiếu chảy máu. Ngực bị mở ra một vết kiếm thật sâu Lần sau gặp lại Chính là lúc ta giết ngươi Không phải ngươi luôn mang bộ dáng cao cao tại thượng sao Cũng không hơn gì thế này Nếu không phải gánh nặng thần thể quá lớn Giờ phút này Diệp Trần đã công kích hắn càng thêm mãnh liệt rồi Cái từ thái ăn nói của đối phương thật khiến hắn buồn nôn. Rất tốt Hàn không ta thế tất giết ngươi Sắc mặt hàn không tái nhợt Lần này người thì không bảo trụ được Người cũng bị đánh bại Khuất phục về mặt tinh thần Khiến đau ý của hắn cũng có chút uể oải Thần hình hắn đột ngột búng lên từ mặt đất Động tác màu lẹ Theo một cửa sổ của phòng trống Phóng ra ngoài kháng mà bảo lũy Sau khi lập lẻ mấy cái để biến mất vô tùng vô ảnh Mang đến cho người khác một cảm giác Qua lại sát phạt tự nhiên Thở hát ra một ngụm khí tức mang theo mùi máu tươi. Diệp Trần dập tắt Trần nguyên, giải khai huyết bạo thuật đang thiêu kiệt khí huyết của mình. Không có hút rực lực ra, Diệp Trần trực tiếp ăn vào một mảnh cánh hoa huyết dương hoa, nhai nhai sau đó nuốt xuống. Hàn băng đào tháo chạy rồi! Thấy không còn động tĩnh gì nữa, một bộ phận người liền đi tới từ trong phòng trong đó bao gồm cả mười mấy người công kích diệp trần nữa Còn mắt quét ngang diệp trần hoạch xuất về phía bọn hắn nằm kiếm rào thòa tùng hoành tiếng kêu thảm thiết vang lên hơn mười người ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có lập tức bị phanh thầy gieo gió gặt bão tình thế còn chưa rõ ràng đã không nhịn được mà xuất thủ đợi đến khi người ta lật ngược tình thế tha cho bọn hắn mới là lạ đấy không sai Huyền không dân trọng thường dù có lớn thế nào, nhưng cũng phải có mạng mới dùng được. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận. Diệp Trần ôm quyền về phía xích bắc sông Hùng và một đám cường giả tình cực cảnh nói. Các vị, ân không lời nào càng tạ hết được. Trước tiên đợi ta tĩnh dưỡng một thời gian, đến lúc đó sẽ cùng các người uống rượu một phen. Tốt, bọn ta đợi. Xích bắc song hùng cười hà hà nói Trong phòng tu luyện Tràn đầy bạch sắc quang mang Diệp Trần chỉ mặc một cái khố ngắn Khoanh tròn ở chỗ kia Thật lâu Hắn chậm rãi mở hai mắt ra Cái bạch sắc quang mang này Không chỉ có hiệu quả gia tăng tốc độ tu luyện Mà đối với khôi phục thường thế Cũng có tác dụng rất lớn Xem ra kháng mà bảo lũy Căn cứ là tụ tập phòng ngự Tu luyện cùng với trị liệu là một thể tác dụng phụ trợ rất mạnh. thường thế không sai biệt lắm đã khỏi hẳn. diệp trần từ trong chữ vật linh giới lấy ra một mảnh cánh hoa thiên ma hoa. cánh hoa giống kim nhưng không phải kim, ngọc nhưng không phải ngọc, cực kỳ trầm trọng. một mảnh lớn bằng bàn tay nặng chừng năm sáu mươi cân. mặt ngoài có một hoa văn thầm thủy huyền ảo. nó từ như thoáng ẩn chứa võ học chi lý, chỉ liếc mắt cũng có thể chìm đắm vào đó. Đáng tiếc là Diệp Trần lại không phải đi theo ma đạo, mà là kiếm đạo. Nếu không, thì ngược lại có thể nghiên cứu một phen. Sau khi bước vào tinh cực cảnh, tố chất thân thể đã không thể đề cao được nữa. Nhưng xa xa còn chưa đạt đến cực hạn. Đợi đến khi cực hạn, thì liền tiến được một bước nữa đến gần vô địch tinh cực cảnh rồi. Diệp Trần rất rõ, linh hải cảnh cũng không phải nói thành liền thành. Hắn chỉ có năm thành nắm chắc có thể trong 5 năm bước vào linh hải cảnh. Thế nhưng lấy tốc độ hiện nay của hắn, rất nhanh có thể trở thành cường giả tinh cực cảnh đỉnh tiêm rồi. Mà phía trên cường giả tinh cực cảnh đỉnh tiêm, nhất định còn có cường giả tinh cực cảnh cực hạn. Cái gọi là cực hạn, chính là các phương diện đạt đến cực hạn mà tiên cực cảnh có khả năng đạt tới được. Hơn nữa, người bình thường vĩnh viễn không thể nào đạt đến được. Đây không phải là do thiên phú của bọn hắn kém Mà là tài nguyên không đủ Muốn trở thành cường giả tinh cực cảnh cực hạ tu luyện võ học phải là địa cấp đỉnh giai, Hơn nữa còn phải đạt đến cảnh giới cực cao Tiếp theo Trên người phải có trùng phẩm phòng ngự bảo khí Trùng phẩm công kích bảo khí Ý cảnh cũng phải đạt đến cực hạ Trừ những thứ đó ra Tu vi của bản thân không thể nào kém tinh cực cảnh hậu kỳ đình phong được Bốn thứ thiếu một cũng không thể được. Đương nhiên, chính thức có thể trở thành cường giả tinh cực cảnh cực hạn không nhiều lắm. Điều kiện cuối cùng thì còn được, nhưng ba điều kiện trước đó thì quá khó khăn. Cường giả tinh cực cảnh bình thường ở đâu mà có võ học đỉnh dai chứ? Võ học địa cấp đỉnh giai về cơ bản chỉ có lục phẩm tổng môn mới có được. Những người khác, nếu muốn học trộm thì chỉ là hành vi muốn chết. Nếu đã không thể học trộm Vậy chỉ có thể đụng phải kinh thiền kỳ ngộ thôi Đạt được võ học địa cấp đỉnh giai Ở bên trong một số cổ di tích Cũng không phải là không thể Như Diệp Trần ở trong ngọn núi đầu dê Đạt được phù la tam huyền quyết Tăng khinh công của mình Lên đến phẩm cấp địa cấp đỉnh giai. Rồi sau đó Ở trong tiềm long bí cảnh Lấy được võ học đỉnh giai thành liền kiếm quyết Ẩn chứa công pháp và kiếm pháp Nếu hắn đã có thể đạt được Thì khẳng định người khác cũng có thể chỉ có điều tỷ lệ này lại thấp đến đáng sợ toàn bộ nàm trách vực cũng không có được mấy người có được võ học địa cấp đỉnh giai thì vẫn chưa được thiên phú quá kém ngộ tính chênh lệch quá lớn với người khác đó chính là lãng phí võ học địa cấp đỉnh giai có không ít trường hợp người tu luyện võ học địa cấp đỉnh giai nhưng lại không bằng được võ học địa cấp trung giai Ít nhất là lượng thời gian tiêu hào đã có thể tu luyện võ học địa cấp trùng dài đến cảnh giới cao nhất rồi. Sau khi thỏa mãn tù vi và võ học thì bảo khí cũng không thể thiếu được. Bảo khí tuy là vật ngoài thân nhưng không người nào có thể nghi ngờ tác dụng của nó được. Có một kiện bảo khí tiện tay thậm chí còn trọng yếu hơn so với tu luyện một môn võ học lợi hại. Đây cũng là nguyên nhân mọi người bất chấp hiểm địa Lưỡng tử nhất sinh Mà tiến vào trong huyết mà chiến trường tìm vận may Cuối cùng Chính là ý cảnh rồi Ý cảnh có thể ngộ được từ trong võ học Tự mình có thể ngộ được Mặc kệ loại nào Nhưng cuối cùng vẫn phải quy về một mối Nếu cần cảm ngộ thiên địa tự nhiên Đạt đến tình cực cảnh Dưới điều kiện ngang nhau Thì phải dựa vào ý cảnh rồi Ví dụ như lần này Diệt Trần dựa vào ý cảnh của thức thứ tám thành liền kiếm pháp, chỉ đơn giản liền chuyển bại thành thắng, đánh bại hàn băng đao, hàn không. Luận chiến lược chính thức thì hắn vẫn còn kém đối phương một bậc. Đương nhiên, nếu như đánh bại, thì Diệt Trần cũng không cho rằng mình là đối thủ của hàn không. Trước kia đối phương không biết sự đáng sợ của thức thứ tám, nên lựa chọn liều mạng. Kỳ thật, nếu như trước tiên hắn tạm lánh mũi nhọn, thì người thua chính là Diệp Trần rồi. Ai biết được kiếm quang của Diệp Trần lại có thể từ suy yếu lên đến cường thịnh chứ. Nếu tính đúng ra, thì chỉ cần không phải là người có thực lực biến thái, thì đều phải thua thôi. Thắng là nhờ may mắn. Bất quá Hàn Băng Đào đã hiểu rõ được huyền ảo của thanh liên Phát Nha. Nếu lần sau quyết đấu, thì không thể chỉ, chỉ dựa vào chiêu này được. Phải nâng tu vi của bản thân lên. Trước mắt, Diệp Trần về mặt võ học đã không xa biệt lắm đến mức cực hạn. Trung phẩm phòng ngự bảo khí cũng có một kiện, ý cảnh tiếp cận cực hạn. Nguyên nhân trọng yếu nhất không đạt đến cực hạn là kiếm ý của hắn còn có ẩn chứa bất hủ chi ý. Có thể nói chỉ cần tu vi tăng lên đến tinh cực cảnh trung kỳ, Diệp Trần đã là một thành viên trong số những cường giả tinh cực cảnh đỉnh tiêm rồi. Đạt đến tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong là cường giả tinh cực cảnh cực hạn. Đây chính là ưu thế thuộc về kiếm khách Mà ưu thế của hắn so với kiếm khách bình thường Còn lớn hơn Linh hải cảnh còn cách ta rất xa Giờ liền lấy sừng bá tình cực cảnh là mục tiêu đi Giã tâm của Diệp Trần rất lớn Hắn muốn trở thành cường giả cường đại nhất Trong tình cực cảnh Một người tối vô địch Giống như lúc trước hắn sừng bá bão nguyên cảnh vậy Nhưng bất đồng chính là lúc trước Hắn sừng bá bão nguyên cảnh Còn có một từ không thánh theo sát không buông Còn lần này Hắn muốn hoàn toàn sừng bá tình cực cảnh Có thể miệu sát hết thảy Cường giả tình cực cảnh Nếu không làm thế Thì thật lãng phí thiền phú của bản thân Hấp thu dược lực của thiên ma hoa xương cốt và huyết nhục của Diệp Trần Đang trong quá trình được cường hóa từng chút một Một ít xíu khí Tạp chất đều bị bức ra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 Người đọc Vi Chương 339 Đột phá tình cực cảnh trung kỳ Diệp Trần mau tới Thịt đã nướng chín rồi Diệp Trần đi xuống cười nói Đại Bắc Các người thật là tham ăn Đại Bắc là lão đại Trong xích Bắc Song hùng Lão nhị gọi là tiểu Bắc Trong tính danh của hai người Đều có một chữ Bắc Quê quán lại cùng ở xích Cốc Thành Cho nên được võ giả trên giang hồ, xưng là Xích Bắc Song Hùng. Đại Bắc năm nay hơn 40 tuổi, rất khỏe mạnh. Trước kia khi ngươi còn chưa đến, chúng ta mỗi ngày đều ăn cơm, không có chút hương vị nào cả. Không thì tưởng được trong chữ vật linh dưới của ngươi lại có nhiều thịt như vậy. Còn rất nhiều chủng loại nữa chứ. ha, <cười> dùng để phòng ngừa vạn nhất. Diệp Trần có hai cái hạ phẩm chữ vật linh giới, chuyên môn để chứa đồ ăn, trồng chất đầy trong đó. Cầm một miếng thịt nướng gặm, Diệp Trần linh cơ khẽ động hỏi. Các người đã trả trộn ở huyết ma chiến trường thời gian dài như vậy, có biết chỗ nào có trung phẩm bảo khí tương đối nhiều không? Xích bắc sòng hùng biến sắc, tiểu bắc ngừng trọng nói. Ta biết một nơi có khả năng rất lớn, đạt được một kiện trung phẩm bảo khí tiện tay. À, địa phương nào? Tinh thần diệp trần phấn chấn. Chỗ kia ở trung tâm của huyết ma chiến trường, cũng ở trung tâm của tam đại kháng mà bảo lũy, gọi là loạn tán cương. Bên trong đã từng có rất nhiều cường giả tinh cực cảnh chết đi. Về phần tại sao ở đó có nhiều bảo khí, thì chủ yếu là vì vào thời đại thượng cổ, chỗ đó đã phát sinh một hồi siêu cấp đại chiến. Cường giả tinh cực cảnh tham chiến lên đến, đến ngàn vạn những năm tháng sau này có rất nhiều cường giả tinh cực cảnh đều từng đi qua đó để đào bảo sau khi một nhóm người bị giết bảo khí của bọn hắn cũng lưu lại ở đó cứ tuần hoàn như thế bảo khí ở bên trong không hề thấy giảm bớt chút nào diệp trần nghe do ý tứ của đại bắc trùng phẩm bảo khí ở thời đại thượng cổ cho đến giờ khẳng định không thể nào dùng được nữa nhưng sau này lại có tầng tầng lớp lớp người đi vào tầm bảo Bảo khí của bọn hắn lưu lại trong đó, càng hấp dẫn, thêm nhiều người đến. Cứ như là quả cầu tuyết vậy, càng lăn càng nhiều. Bảo khí càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, đa số bảo khí đều là phế phẩm. Đây là do không có ai xử lý cả. Sao trước kia ngươi không nói cho ta? Diệp Trần kỳ quái nói. Tiểu Bắc cười khổ nói. Ê, không phải là không nói cho người biết chủ yếu là chỗ kia chính là một khối hùng địa. Nếu nói huyết mà chiến trường là lưỡng tử nhất sinh, thì nguy hiểm ở chỗ kia còn hơn gấp bội. Huống chi, ta đến giờ còn chưa đi qua lần nào. Không rõ tình huống cụ thể lắm. Sợ sau khi nói cho người biết, sẽ hại người thôi. Đa tạ đã nói. Diệt Trần cười cười, hắn đến giờ cũng không có sợ nguy hiểm gì cả. Huống chi cái nguy hiểm này lại ở trong phạm vi hắn có thể thừa nhận được đại bắc cắn xé một khối thịt mơ hồ không rõ nói người thật muốn đi sao chỗ kia được gọi là loạn tán cương cũng không phải là nói không đâu đi nhất định phải đi bất quá không phải là giờ diệt trần đã có tính toán cụ thể gần đây bình cảnh tinh cực cảnh trung kỳ có chỗ buông lòng hắn định nhân cơ hội này đột phá khi có được tu vi tinh cực cảnh trung kỳ thì trong huyết mà chiến trường thứ có thể gây nguy hiểm cho hắn càng thêm ít huyết mà chiến trường không phân biệt được ngày đêm nếm xong thịt nướng diệp trần đứng bên ban công xem phong cảnh đặc sắc ở đây một chút buông lòng tâm tình của mình địa tinh đan cũng không có nhiều tác dụng lắm với việc đột phá cảnh giới nhưng vẫn cần phải phục dụng chỉ có dựa vào dược lực của địa tinh đan mới có khả năng đột phá tình cờ cảnh trung kỳ thôi nếu không thì còn phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa. Nếu ví thân thể Diệt Trần như một cái bình vỏ, vậy thì thành liền Trần Nguyên thật giống như nước trong bình. Hiện giờ nước đã đầy, muốn đổ tiếp nước vào thì không thể được, phải để cái bình biến thành lớn hơn thì mới có thể đổ thêm nhiều nước vào. Diệt Trần tự tạo một con đường riêng mà đi, hắn chuẩn bị tiếp tục đổ nước vào trong bình, khiến cái bình bị banh ra. Cái bình bị banh lớn ra vậy, Thì tự nhiên có thể đột phá đến cảnh giới tình cực cảnh trung kỳ rồi Làm như vậy có nguy hiểm rất lớn Thần thể nói không chừng sẽ bị ăn không tiêu Không tự bạo thì cũng lưu lại trọng thương Có rất ít người lựa chọn phương pháp này để đột phá cảnh giới Cường thân hơn thân, cường độ thần thể của ta đã đạt đến cường giả tình cực cảnh cực hạn Có lẽ sẽ không có nguy hiểm quá lớn đâu Cũng không biết có thể thành công đột phá không nữa Diệp Trần dám làm như thế để gia tăng lực lượng của mình. Đầu tiên là vì bình cảnh đã buồn lòng, không phải là không gì phá nổi. Tiếp theo là tố chất thân thể của hắn rất mạnh, có thể thừa nhận được đại bộ phận lực cắn trả, ảnh hưởng với hắn không lớn lắm. Nếu thành công thì có thể khiến hắn nhanh chóng đã đến cảnh giới tình cực cảnh trung kỳ rồi. Bắt đầu chạy nước rút thôi. Thở ra một hơi, Diệp Trần trở lại phòng tu luyện. Hào quang màu trắng sữa còn có công hiệu tĩnh tầm ngưng thần. Diệp Trần rất nhanh hồi phục lại tâm tình. Hắn lấy ra một khỏa địa tình đàn luyện tinh quang. Không có chút suy nghĩ, liền nuốt vào trong bụng. Địa tình đàn tiếp xúc với thành niên Trần Nguyên, lập tức bị hòa tan, hóa thành dược lực mạnh mẽ cường hoành đầm tới. Phẳng phất như nước sông cuồn cuộn vậy. Luyện cho ta! Thành liền Trần Nguyên bành chứng lên bao trùm dực lực của địa tinh đan, cưỡng ép luyện hóa nó. Không biết quả thời gian bao lâu, thân thể Diệp Trần có chút phồng lên. Loại cảm giác này giống như quả bóng bị no hơi vậy. Khó trách, không có nhiều người dám nếm thử. Đã luyện hóa được toàn bộ dực lực của một khỏa địa tinh đan, Trần Nguyên trong cơ thể Diệp Trần không thể dùng bành trướng để hình dung nữa. Thập phần cuồng bạo, thỉnh thoảng lại cuốn ra ngoài. Lúc này linh hồn lực cường đại phát huy ra tác dụng tuyệt đối, chỉ đơn giản liền ngăn cản được thành niên Trần Nguyên đang cuồng bạo bốn phía, không để cho chúng nó làm càn. Viên địa tinh đan thứ hai Lấy ra viên địa tinh đan thứ hai, Diệp Trần không chút giò dự, nuốt xuống. Cót, ke Thần thể Diệp Trần hiện lên một chút bảnh trướng, viên thứ ba, viên thứ tư. Viên địa tinh đàn đã gần luyện hóa được một nửa, diệt Trần giống như một thùng thuốc súng, tùy thời có thể nổ tung vậy. Trần Nguyên chấn động kinh người tràn ngập trong phòng tu luyện, nhưng không có chuyện ra ngoài. A, áp xúc cho ta. Uy năng của linh hồn được bộc phát đến cực hạn, cái ót của Diệp Trần nổi gân xanh, chỉ huy thanh liên Trần Nguyên hướng đến chính giữa mà đè ép. Dùng hợp. Đột nhiên, bên trái Diệp Trần đột nhiên sinh ra một trận bạo tạc. Nguyên Lai là một đoàn thanh liên Trần Nguyên cuồng bạo bị tiết ra ngoài, nổ tung lên. Cũng may hào quang màu trắng sữa có khả năng trôn vùi vật chất và năng lượng, nên ảnh hưởng đối với Diệp Trần rất nhỏ. Nếu không, dù là Trần Nguyên của mình thì cũng phải bị tạc bay ra ngoài mất thôi, mà giờ chỉ hơi lay động một chút tựa hồ một đoàn thanh liên Trần Nguyên cuồng bạo kia là dư thừa ra, quá trình kế tiếp thuận lợi hơn rất nhiều. Ít nhất là lực áp của linh hồn lực Diệp Trần cũng giảm bớt đi một chút. Thời gian qua đi từng ngày. Trong nháy mắt, đã đến ngày thứ tư. Trong phòng tu luyện, Trần Nguyên chấn động vô cùng cường hãn, nổi lên như sóng to gió lớn. Đây còn là vì có phòng tu luyện ngăn cách, hào quang trắng sữa ngăn cản chân Nguyên chấn động đấy. Bằng không, tất cả mọi người trong kháng mà bảo lũy sẽ biết được chuyện Diệp Trần đột phá mất. Chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt Diệp Trần hiện lên tinh quang cường hoành. tinh quang như lợi kiếm vô cùng sắc bén. Mở bàn tay ra, Diệp Trần nắm chặt lại. Trong không khí chuyển đến thành âm trầm đục, bàn tay Diệp Trần như bóp vỡ một quả bom nhỏ vậy. Rốt cục cũng đột phá đến tình cực cảnh trung kỳ. Tuy nghi hiểm một chút, nhưng thu hoạch cũng quá đáng sợ rồi. tối thiểu cũng giảm được đi được thời gian một hai tháng. Đối với Diệp Trần mà nói, thì thời gian chính là tính mạng. Người muốn hắn chết không phải chỉ có một hai. Vườn người đứng dậy, Diệp Trần tự nhủ. Bước vào tình cực cảnh, ta chính là cường giả tình cực cảnh đỉnh tiêm. Không, so cường giả tình cực cảnh đỉnh tiêm bình thường còn cường hoành hơn một chút mới đúng. Khi còn ở tinh cực cảnh xưa kỳ đỉnh phong, ta đã có thể chống lại hàn băng đao, hàn không một chút. Giờ chất lượng và tổng sản lượng trần nguyên của ta lại tăng lên nhiều. Chiến lược được tăng phúc không chỉ ba thành, hơn nữa còn là tất cả phương diện nữa. Cảnh giới tăng lên, chiến lược có thể tiếp tục tăng lên. Mà lực công kích tăng lên thì chiến lược tăng lên lại rất có hạn. Hai cái này là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Đẩy cửa phòng tù luyện Diệp Trần đi ra ngoài Giờ đã đến lúc đi loạn tán cương rồi Không biết sẽ đụng phải Bao nhiêu cao thủ lợi hại đây Đi xuống lầu Xích bắc sòng hùng nhìn thấy Diệp Trần Tiểu bắc kinh ngạc nói Diệp Trần Ngươi đột phá Ừ Diệp Trần ngật gật đầu Hai người hít một hơi khí lạnh Trước khi chưa đột phá Diệt Trần đã đủ đáng sợ rồi Hiện giờ vừa mới đột phá Không phải càng đáng sợ hơn sao Các người nói vị trí của loạn tán cương cho ta biết đi Huyết mà chiến trường rất lớn Diệt Trần cũng không biết phương vị cụ thể Của loạn tán cương Tốt Sau khi biết phương vị Của loạn tán cương Diệt Trần thúc dục chân nguyên Bay vút về phía phương xa Không hề che dấu khí tức của mình loạn tán cương khu vực nguy hiểm cũng là nơi có nhiều bảo khí nhất của huyết ma chiến trường diện tích của nó cũng không lớn lắm phương viên ước chừng mấy ngàn dặm địa hình bên trong rất kỳ lạ bạch cốt rằng khắp nơi trên mặt đất do những hậu nhân sau này muốn vào đây tìm kiếm bảo khí nên đã mở ra vô số lối đi những con đường nào giao thoa tung hoành xỏ xuyên qua lòng đất so với mê cùng phức tạp nhất hình còn hơn gấp trăm lần tuy rằng đại bộ phận cường già tinh cực cảnh cũng biết loạn tán cương có rất nhiều bảo khí chỉ cần đi thì sẽ có được tỷ lệ năm thành đạt được một kiện trùng phẩm bảo khí nhưng người chân chính dám đi thì không có bao nhiêu cả cũng chỉ vì ở đó quá nguy hiểm bốn năm người đi thì có lẽ chỉ có một người sống sót trở về thôi là một hùng địa tứ tử nhất sinh tuy nhiên bảo khí thật sự rất hấp dẫn cũng không loại trừ khả năng có cường giả tinh cực cảnh thực lực hơi yếu một chút đến đây để tìm kiếm vận may. Bất quá, loại người này rất ít. Người chủ động đi loạn tán cương, về cơ bản đều là những người lợi hại trong số cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ. Ngoài ra thì cường giả tinh cực cảnh đỉnh tiêm, càng xem loạn tán cương như là một nơi tất phải đi của họ. Đối với họ thì loạn tán cương cũng chỉ là hiểm địa nhất tử nhất sinh. Thực lực vẫn sờ sờ ra đây này, về phần cường giả tinh cực cảnh cực hạn ở toàn bộ nam trắc vực cũng rất hiếm thấy bọn hắn cũng không thiếu trùng phẩm bảo khí đương nhiên sẽ không đi tham gia náo nhiệt rồi nói tóm lại loạn tán cường là vùng đất của cường giả tinh cực cảnh đỉnh tiêm trên không trung một đạo làm sắc thân ảnh nhanh chóng bay qua thỉnh thoảng lại có huyết quang phóng lên trời đuổi giết nhưng không có ngoại lệ toàn bộ bị kiếm khí rào sát Lúc đầu ta còn ở tinh cực cảnh đỉnh phong Đã có thể chống lại hàn không Giờ lại tiến nhập tinh cực cảnh trung kỳ Đại bộ phận cường giả tinh cực cảnh đỉnh tiêm Cũng không phải là đối thủ của ta nữa Chỉ là cục diện Ở loạn tán cường phức tạp Không loại trừ có tình huống Vài cường giả tinh cực cảnh đỉnh tiêm Liên thù lại với nhau Vẫn phải nên cẩn thận một chút tranh đoạn bảo khí Nếu như chỉ có hai người thì còn may Chỉ một người cô độc Thì chuyện mấy người đánh một Tất nhiên sẽ phát sinh, không thể không phòng được. Nơi này là một mảnh thế giới huyết sắc. Mây trên bầu trời đỏ thẫm như máu, mặt đất trước mắt thì cao thấp không đều, gồ ghề, Có không ít nơi còn cắm một nửa tấm bìa đá. Những tấm bìa đá này nhỏ nhất cũng cao đến 7-8 mét, cao nhất thì đạt đến hơn trăm mét. Trên bìa đá có vết máu loang lổ sai khí tràn ngập. Cạc, cạc. Các. Mấy con ô nhà vọt qua nhanh như tên bắn Không giống với ô nhà bình thường Ô nhà ở đây là huyết nhà Cùng một tổng chủng tộc với huyết ma Lấy thuần phệ máu huyết để sống Phốc phốc trời có một đạo huyết quang hiện lên Huyết nhà trên bầu trời bị cuốn sạch không có còn Bá một tiếng Huyết quang lại quay về chỗ cũ Ngừng tụ thành hình Rõ ràng là một đầu thượng vị huyết ma Mà ở bên cạnh hắn, có hai người, một người thân mặc hắc bào trên mặt đèo mặt nạ quỷ, đúng là thi quỷ đạo nhân. Tên còn lại thì được phủ một tấm áo tràng đỏ như máu, đồng từ tinh hồng sắc hài khỏa huyết toàn, lóe già hào quang tòa ác. Đường huyết, huyết mà phần thân của người này càng lợi hại, thực lực có thể đạt đến thượng vị huyết mà trình độ cao nhất cấp bậc rồi.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 thì quỷ đạo nhân cũng không có thả kim giác thi của mình ra. Ngữ khí hơi nịnh nọt nói. Người quần áo dính máu liếc quà thì quỷ đạo nhân. Còn thiếu chút nữa, tốc độ phát triển của huyết ma phân thân nếu so với thượng vị huyết ma tự do thì chậm hơn gấp đôi. Có thể phát triển đến giờ cũng là do ta thường xuyên mang nó đến huyết ma chiến trường để săn mồi. Đúng rồi, người vẫn đang ngốc ở thiên phòng quốc, tốt lắm mà. Sao lại rảnh rỗi mà đến huyết ma chiến trường thế? Ở đây cũng không phải là địa phương người có thể hoành hành đâu. Thì quỷ đạo nhân bị coi thường, trên mặt hơi xấu hổ. Người này không phải ai khác mà chính là huyết ma trần nhân, hùng rành hiển hách. Tù vi của huyết ma trần nhân sớm đã đạt đến tình cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ở trong 108 đại quỷ tướng của cửu u giáo, cũng thuộc về loại cao nhất. So với hắn thì mạnh hơn không chỉ một lần. Hắn cũng không dám làm gì đối phương cả. Xảy ra trước ngoài y muốn, cho nên ta muốn đến huyết mạ chiến trường để kiếm một kiện trung phẩm bảo khí. Đầu lầu màu vàng trên người hắn tùy rằng có uy lực rất lớn, nhưng cũng không phải là bảo khí. Lần này hắn muốn có một kiện trung phẩm trảo thứ. Nếu như có trung phẩm phòng ngự bảo khí, vậy thì càng tốt hơn nữa. Cứ đi theo ta là được. Những người kia, Tùy tiện một người đều có thể lấy mạng người ngay. Huyết mà trần nhân liếm liếm bờ môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Nơi đó không biết lúc nào lại xuất hiện mấy người. Trên một tấm bìa đá cao mấy chục thước, một vị kiếm khách hình thế người gò, thần mặc huyết bào đang lặng lặng đứng đó. Người này ước hơn 30 tuổi, sắc mặt tái nhờ đến kỳ lạ. Một đôi đồng tử đen kịt phẳng phất như có ma lực, có thể xuyên thủng cả không gian. Chiếu sáng dạng dỡ Đâm người đến cực điểm Người này Chính là huyết kiếm khách Thì quỷ đạo nhân Bị đối phương nhìn chằm chằm Nên ra đầu có chút sợ hãi Huyết mà trần nhân nói Người này so với chúng ta Thì còn tâm ngoan thù lạt hơn Chiến lược rất mạnh Từng một kiếm giết chết ba vị cường giả Tinh cơ cảnh hậu kỳ Không đến thời khắc tất yếu Thì ngàn vạn lần không được gây sự với hắn Nếu không, thì dù chạy trốn đến trần trời góc bể, hắn cũng không buông tha đâu. Đúng vậy. Đừng nhìn bộ dáng của thì quỷ đạo nhân người không ra người, quỷ không ra quỷ. Kỳ thật trong lòng cũng có sự sợ hãi. Ở trên người huyết kiếm khách, hắn cảm nhận được một cổ kiếm ý sát phạt đầy huyết tinh. Trong tiềm thức không hề muốn trêu chọc người này, cần gì huyết mà trần nhân phải nhắc nhở chứ. Ánh mắt xẹt qua huyết kiếm khách, huyết mà trần nhân rơi vào trên người một vị đại hán hùng tráng khôi ngô. Quỷ hùng là thủ lĩnh cường đạo vùng tinh cực hồ của Hắc Long Đế quốc, thủ hạ dưới trướng lên đến cả ngàn, đa số là cường giả tinh cực cảnh. Bản thân hắn cũng là cường giả tinh cực cảnh đạt đến trình độ cao nhất. Nếu có thể kéo hắn gia nhập hàng ngũ với chúng ta, thì tốt biết mấy. Trông có vẻ không dễ đâu, kiểu u giáo chúng ta ngày xưa cường thịnh vô song, nhưng giờ mỗi người hô đánh thì không có bao nhiêu người dám gia nhập cả. Sự việc là do người làm ra, không thử thì sao biết được. Đợi đến ngày giáo chủ trở về, chính là thời điểm nam chắc vực phải đổi chủ. Trên người huyết mà trần nhân tàn mát ra bá khí kinh tâm động phách, thì quỷ đạo nhân âm thầm nghiêm nghị. Cường giả tình cờ cảnh đạt trình độ cao nhất không phải chỉ có bọn người huyết ma chân nhân, huyết kiếm khách cùng với quỷ hùng. Trên mặt đất của tấm bìa đá ở giữa, có rất nhiều thông đạo lớn nhỏ với lòng đất. Lúc này, từ trong đó trùi lên một đám người, tất cả đều thân mang khí tức khủng bố, không khác ba người huyết ma chân nhân là bao. Ước chừng sau một lúc lâu, một đám cột sáng huyết sắc phóng lên trời, những vị trí cột sáng này xuất hiện đúng là những thông đạo. Chính là được phun lên từ dưới lòng đất. Cách chỗ ba này, cách mỗi ba này, huyết mà sát khí đều phun trào lên một chút. Người bị nhiễm phải huyết ma sát khí sẽ lâm vào trong ảo ảnh giết chóc, không tự kiềm chế được. Ngay cả huyết ma cũng không ngoại lệ. Hiện giờ huyết mà sát khí đã xuất hiện, trong vòng ba ngày sẽ được an toàn. Chúng ta xuống dưới thôi. Đợi đến khi cột sáng tắt ngấm Thần hình huyết mà trần nhân lóe lên Lướt vào trong một thông đạo gần đó Thì quỷ đạo nhân và huyết mai Phần thần theo sát phía sau Đi vào Huyết kiếm khách và quỷ hùng cũng chùi vào Về phần những người mới đi ra kia Thì có trực tiếp quay về phương hướng kháng mà bảo lũy Có thoáng nghỉ ngơi tại chỗ một lúc Sau đó lại tiếp tục tiến vào thông đạo Chỉ qua chốc lát, phía trên loạn tán cương đã không còn một bóng người. Đám xuống tấm bìa đá cao 7 mét chỉ còn lại một nửa. diệt Trần khẽ nhíu mày. Theo như lời của dích bắc sòng hùng, thì thông đạo ở nơi này không hề ý. Người mới tới đây thì nội tâm khẳng định sẽ có do dự. Lòng đất không thể nào so với trên mặt đất được. Hạn chế quá lớn. ha <cười> ha không thể tưởng được ở đây lại gặp được một con chim non đột ngột một khối nhàn thạch ở phía sau diệt trần bỗng nhúc nhích hóa thành hình người không ngờ lại có một cường giả tình cực cảnh am hiểu ngụy trang tiều phục ở đó không chút nghĩ ngợi phát động một kích trí mạng về phía diệt trần không ai nói cho người biết người tam đến loạn tán cương không ai là người bình thường cả sao xoay người Diệp Trần điểm ra một chỉ Xẹt Thành liền kiếm khí mềm mại như lụa Xuyên qua đầu đối phương Bắn ra một mảng huyết vụ Sao có thể? Người rõ ràng chỉ là một tên cường giả tinh của cảnh trung kỳ thôi mà Hắn đến chết cũng không rõ Tại sao chiến lược của Diệp Trần lại cường đại đến thế Tay phải cách không khẽ hấp Chiếc vật linh giới của đối phương rơi vào tay Diệp Trần nhìn cũng không nhìn Thần hình lóe lên chui vào trong một thông đạo cách đó hơn 10 mét. Lợi hại, may mà ta ở khá xa nên không kịp ám sát. Nếu không thì người chết chính là ta rồi. Ở một sườn đất cực xa, bùn đất vỡ ra, một thân ảnh bay lên. Hắn quan sát nơi Diệp Trần biến mất. Trong nội tâm thầm hồ may mắn, tu vi và chiến lược của Diệp Trần không thể đánh đồng với nhau được, rất dễ khiến người khác bỏ qua hắn mà kết quả của việc bỏ qua phải trả bằng chính tính mạng của mình. Xuyên thẳng qua thông đạo tối đen như mực dưới lòng đất, Diệp Trần đã nghe được thanh âm đánh nhau. Qua mấy lần nháy mắt, liền vang lên một tiếng hét thảm. Lòng đất lần nữa khôi phục lại sự tịnh mịch vốn có. Hết trường 340, nhấn để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc vv, chương 341, Bùn Khối Bảo Khí. Loạn tán cương từng bước kinh tâm, chẳng những phải đề phòng cương giả tin cửa cảnh trình độ cao nhất đánh lén, lại càng phải đề phòng những huyết ma đang nhìn chăm chầm. Bọn hắn mới chính là chủ nhân ở nơi đây. Đeo tinh ngân kiếm trên lưng, diệt trần phóng xuất ra dình linh hồn lực. phương viên 500 m đều nằm trong sự khống chế của hắn. Có bất cứ gió thổi, cây lay gì, hắn đều có thể phát hiện ngay lập tức. Ô, ô biện. Thành âm quỷ khóc vang lên, vài đạo huyết quang bay tới từ cách đây 500 m Thượng vị huyết ma, có chút kỳ quái. Huyết ma ám hiểu đánh lén. Những trường hợp đánh chính diện với nhân loại rất ít khi thấy. Vài đầu thượng vị huyết ma này tựa như không sợ bị chú ý vậy. Khí tức trên người không hề che giấu chút nào. Lại phát ra tiếng gầm gừ thê lương nữa chứ. Mục đích đến đây lần này của Diệp Trần chính là để tìm ra trung phẩm bảo kiếm. Nên không muốn dây dừa với huyết ma. Hắn tiếp tục lao xuống phía dưới thông đạo. Xẹt. Kiếm quang bắn ra trong nháy mắt. Tên thượng vị huyết mà cản đường bị cắt thành mấy chục đoạn. Thời gian dần trôi qua, Diệp Trần đã xuống sâu ngàn mét. Không đợi hắn có động tác gì, thì phía trên đã truyền tới tiếng đánh nhau kịch liệt. Đất dùng núi chuyển, đất đá từ phía trên ảo ảo đổ xuống, bao phủ hoàn toàn thông đạo. Một khối bùn khối lớn đánh tới Diệp Trần, phá kiếm quang lóe lên, bùn khối bị phân thành hai nửa. Ô, bên trong tất cả đều là bảo khí Bùn khối vừa bị tách ra Từ mặt cắt đã lóe ra vô số hào quang Giống như được khảm nạm gần trăm khối bảo thạch vậy Trành nhau lóe sáng, trói cả mắt Có vài món trùng phẩm bảo khí Đơn giản liền phân biệt được khí tức của trùng phẩm bảo khí Diệt Trần thò tay hấp lại Muốn chết, đồ của chúng ta mà cũng dám lấy Hải đạo nhân ảnh từ bên trên đánh xuống, mỗi người phân biệt đánh về phía Diệt Trần một tuyệt chiêu. Sóng sùng kích mang tính hủy diệt, không biết đã chấn vỡ bao nhiêu thông đạo nữa. Nhẹ thì triển ra phần thần hóa ảnh, Diệt Trần tránh đi, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, lọt vào mắt đầu tiên là một trung niên khôi ngô hùng tráng, toàn thân mang theo sát khí kinh người. Tên còn lại là một lão giả thấp bé, làn già nhăn nhúng một chỗ, cứ như là vỏ cây khổ héo vậy. Cũng không tệ Nhưng tiếc vận khí không tốt Lão già không có hào ý Nhìn chằm chằm vào Diệp Trần Hắn và Quỷ Hùng Vì tranh đoạt đống bùn khối chứa bảo khí này Mà đánh đấm lòng trời lở đất Nhưng không ngờ được Diệp Trần sẽ xuất hiện ở dưới này Tiếc là hắn và Quỷ Hùng Đều là cường giả tinh cực cảnh Đạt tới trình độ cao nhất Giết Diệp Trần chẳng qua Chỉ cần mấy chiêu thôi Hai vị Điều này có lẽ cũng không tốt Diệp Trần lạnh nhạt nói Ha Người trẻ tuổi bây giờ được cuồng ngạo như vậy sao Quỷ hùng nghiêng đầu nhìn lão giả nói Chú lão Hắn không để chúng ta vào mắt đó Chú lão cười nói Quỷ hùng Ta và ngươi giải quyết hắn trước Rồi lại quyết định đảm bảo khí này thuộc về ai Thế nào Vậy cũng được Dù sao mấy cái bảo khí này cũng không thể tự động chạy mất được. Quỷ hùng cười lạnh nói. Cự khuyển phủ trong tay hắn bốc lên hỏa diễm hừng hực. Đây là một kiện trung phẩm bảo khí hỏa thuộc tính. dưới trần nguyên thúc dục tàn ra uy áp mạnh mẽ. Chết đi! Bước ra một bước, một tay của quỷ hùng đập một búa hùng hãn tới diệt trần. Lực lượng, lượng cuồng bạo thoáng cái đã rút sạch không khí phía trước. Choang! Diệp Trần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, chấn động hư không. Quỷ hùng tiến tới như thế nào thì bị hánh hắn đánh bay về như thế đó. Hổ khẩu run lên. Có thể đánh ta bật lại. Vẻ mặt của quỷ hùng đầy kinh ngạc. Hắn vừa rồi tuy chỉ dùng 8 phần chiến lực, nhưng Diệp Trần bất quá chỉ là tình cờ cảnh trung kỳ cường giả. Làm sao có thể tiếp được một phủ của hắn? Tiểu tử... Có ý tứ Tiếp một chiều phủ phách thương gia của ta Một búa đánh ra Không khí giống sông lớn cuộn sóng Hướng hai bên tách ra Một đạo phủ mang cự đại ép tới Luận chiến lực ngươi cùng với Hàn băng đao tương đương Trở về đi Cầm tinh ngân kiếm trong tay Diệp Trần dùng tư thái Càng thêm cuồng mãnh phản kích Lấy khai thiền thành liền kiếm quang Đánh nát phủ mang trùng trùng điệp điệp dời trên hộ thể chân nguyên của quỷ hùng phúc quỷ hùng miệng phun máu tươi trên mặt đầy vẻ hoảng sợ tiểu tử này khó chơi chú lão chúng ta liên thủ giết hắn quỷ hùng quả thật rất giật mình hắn thần là tinh cực cảnh đỉnh phong cường giả người có thể đả thương hắn có đếm trên đầu ngón tay mà hiện giờ lại thua thiệt trên tay diệp trần đây quả thật là chuyện khó tin Chủ lão cũng giật mình không kém. Nếu nói lúc trước hắn đèn Diệp Trần coi như một con dê béo, thì lúc này Diệp Trần trong mắt hắn lại không khác gì một đầu ác lang. tê tâm liệt phế chảo! Chủ lão là ma đạo. Thần thể hắn chấn động, hắc sắc trần nguyên cuộn cuộn vận chuyển giống như một đầu hắc sắc đại già từ trong cánh tay phải của hắn vung lên. Bà đạo hắc sắc chảo mang bén nhọn, xé rách không khí bắn ra từng tiếng sệt sệt công kích tới chỗ hiểm trên người Diệp Trần Thanh liên hóa khí Trường kiếm chém về phía trước trước người liền hiện ra một cái hư ảnh thanh liên thật lớn thanh liên nhanh chóng bành trướng trên trăm đạo kiếm khí theo đó bắn ra chuồn vùi chảo mang của Chu lão đồng thời đem cả hai bọn chúng bao bọc vào bên trong đinh đinh đang đang số lượng kiếm khí quá nhiều chủ lão bất chấp công kích Diệp Trần, hai tay múa mày liên tục, bố trí ra trước người một màn chảo võng. Quỷ hùng dùng thành cự phủ của hắn chống xuống mặt đất, dùng chính thân cự phủ của hắn ngăn cản kiếm khí bắn đến. Tiểu tử, ta thừa nhận là đã xem thường ngươi, nhưng hiện tại, ngươi chỉ có một con đường chết thôi, đốt cho ta. Bắt chủ lão, hắn từ bỏ một đám bảo khí như vậy là điều không thể nào. Hắc sắc Trần Nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, sinh ra hỏa diễm mãnh liệt. Hắn dùng hỏa diễm này đánh về phía Diệp Trần. Hỏa diễm này hư huyễn trong không trung, tạo thành một hình vòng cung đánh tới Diệp Trần. Chú lão ngay cả hắc ma ảo ảnh công cũng thi triển ra. Cuốn lấy tiểu tử kia hẳn là không có vấn đề gì. Ta sẽ thừa cơ cho hắn một kích trí mạng. Quỷ hùng cũng đồng dạng lựa chọn thiêu đốt Trần Nguyên. Sau đó không biết thúc dụng bí pháp gì Hai tay hắn lại bành trướng Một vòng thô to như thùng nước Quần áo đều nứt toác Hắc ma chấn áp Thần hình thấp bé của chùa lão Đột nhiên kéo dài ra Cỡ chiều cao của người bình thường Hai tay như đang nắm một cọng dây thừng hẹp dài Quấn quanh diệt trần Hết chừng 341 Nhấn subscribe để theo dõi chừng mới nhất